làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 59, năm hoa. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ityset.com nền là tấm thiếp mời hồng nhạt được dát vàng một cách tinh xảo. Đôi mi tú không khỏi cao lại. Tiệc thưởng hoa. mời tinh xảo này là do Hiền sáng sớm đã phái người đưa tới. Đại ý là nhân tiện khí trời tốt. Anh đào ra hoa rực rỡ nên bổn cung có nhã hứng mở tiệc thưởng hoa. Mời các tỷ muội vào giờ tí ngày mai đến lưu anh các cùng thưởng thức. Các vị nhất định phải nể mặt mà đến nha. Cầm thiếp mời một lúc lâu, A huyền vẫn không hiểu rõ hiền phi lần này mở yến suốt cuộc là có ý gì. Nữ nhân trong hậu cung mỗi bước đi đều là toan tính Đang yên đang lành bây giờ lại muốn tụ hợp gần như toàn bộ nữ nhân lại một nơi Đánh chết A Nguyễn cũng không tin hiền phi không có một chút tính toàn nào Chủ tử Người có ý định đi hay không bạc lộ thấy chủ tử cầm thiếp mười tỉ mỉ xem xét một lúc lâu vẫn không có ý muốn đi Nhìn không được mở miệng hỏi A huyện miếng môi tiện tay ném thiết mời xuống giường Đứng dậy bước về hướng thư phòng đi Tại sao không đi Mặc dù không muốn giao tiếp với những người này Nhưng nếu không đi không phải là dư ra một chấu ngồi sao Bằng không câu xin đợi các tỉ mũi đại giá quan lâm kia của Hiền Phi là viết chơi thôi nhỉ Quan lớn một cấp đè chết người nha Cũng không biết hiền phi an này tổ chức hoa yến có thật sự xem trước về khí tượng hay không Nhưng tiết trời lúc này quả thật rất tốt Ánh mặt trời ấm áp không quá trói mắt Từng làm gió nhẹ nhẹ thổi Làm cho kẻ lười biếng như A huyển cũng nhìn không được muốn xuất môn đi dạo một chút Vẫn là thói quen có thể đến trễ thì tuyệt đối không đến sớm Lúc A huyển thong thả bước vào lưu anh cắt đát là sớm hơn giờ tí không đầy nửa khắc. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng. A huyển biết rõ nhưng không thể trách được. Lúc này chủ sự của hoa yến là hiển phi cùng với các thứ phi khác vẫn chưa đến. A huyển liền tê, sư ụ, vinh, quỳ, quỳ hướng vị trí của mình bước đến lưu anh cắt này tuy không lớn nhưng cây anh đảo này thật sự rất rực rỡ dưới gốc đào đặt rất nhiều bàn trà theo thân phận mà ngồi nắm hoa dưới gốc đào thi thoảng còn có thể đón được vài cánh hoa trắng miệng theo gió rơi xuống hiện phi đối với thượng hoa lến này ngược lại an bài rất thú vị Mọi người đều tập trung vào một thân trang phục màu hồng nhạt của huyện Quý Tần Thầm lý vị này chính là ngày càng gót phong thái của Á Phi Trong từng cử chỉ đưa tay nhất chân đều không cần cố tỏ xa nhưng vẫn mềm mại đáng yêu Một cách vô tình giống như vì Hoàng thượng nuôn chiều mà tạo thành khí chất Á huyện ngược lại hiểu rất rõ Ngắm hoa chỉ là thứ yếu tại thượng hoa yến này, cây cần ngắm thật sự đó là mỹ nhân. Đưa mắt nhìn một lượt các phi tầng ở đây. Trang phục từ đẹp đẽ rực rỡ đến nhẹ nhàng thanh lịch đều có đủ. Mọi họa tiết trên áo đều cho thấy sự chuẩn bị rất công phu. Tham gia yến hội thế này, tất nhiên A Nguyễn cũng không để bản thân ở thế hạ phong. Mây hồng nhẹ nhàng trên áo gấm cùng sen nở rực rỡ nơi váy lụa Cả người đều toát lên khí chất sạch sẽ tươi mát nhưng vẫn không mất đi vẻ kiểu mị vốn có Trang sức và y phục quanh thân là một sự kết hợp hài hòa đồng nhất Thân ảnh hồng nhạt của nàng lúc này so với hoa đào rực rỡ cũng không có chỗ nào thua kém A huyền trực tiếp bước đến vị trí của mình Chỉ gật đầu chào hỏi mấy vị phi tần một chút rồi ngồi xuống Vẻ mặt chính là không thân thiết thì cũng không cần nhiều lời làm gì Các phi tần dù là vô tình hay cố ý đều muốn sò hỏi vài câu Nhưng khi thấy biểu tình lãnh đảm của A Nguyễn thì không tiện mở miệng nữa Đến cả các phi tần đang mang long thai như du tần và cảnh mỹ nhân cũng lần lượt được cung nhân đưa đến Trong lòng A huyền thầm cảm thán tiếng tâm của hiền phi nương nương quả thật rất tốt Chỉ là một thưởng hoa yến mà đến cả các phi tần đang có thai cũng phải suốt môn Hai vị này chỉ còn mấy tháng nữa đã đến ngày sinh Trang phục lộng lấy cũng không giấu được mục đá nhô cao Ánh mắt của các phi tần tuy khác nhau nhưng đều là nhìn chằm chằm bụng của các nàng A huyền cũng không quan tâm nhiều đến cảnh mỹ nhân Chỉ là người không có chút tiếng tâm gì như du tần Từ trước đến nay đều thậm phần khiêm tốn nhưng lại thu hút sự chú ý của nàng Vị này mang thai luôn ở trong cung tình dưỡng. Đến hiện tại vẫn không xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên chuyện này mọi người đều biết. Du Tần bộ dáng thanh tú, Nổi mật cũng chỉ là đôi mắt thường hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nhưng A Uyển nhận ra trên người nàng ta sinh một loại cảm giác thu hút khó nắm bắt. Có lẽ do A huyển quá chăm chú nhìn nặng nhưng vì thân thể bất tiện nên du tần cũng chỉ mỉm cười hướng A huyển gật đầu xem như là đắt hành lễ A huyển cũng chỉ khẽ cong khói môi anh đào mỉm cười Liền đem lực chú ý chuyển về mấy tiểu hải tử đang chơi đùa ở bàn trà Còn chưa nhìn kỹ Lời thái giám sướng cao từ bên ngoài chuyển đến Hiền Phi nương nương, Đức Phi nương nương, Trầm Phi nương nương giá đáo. Theo âm thanh kéo dài của Thái Giám, ba vị nương nương liền trầm chậm bước vào lưu anh các. Mọi người đang muốn đứng dậy hành lễ thì nghe thấy thanh âm trong trẻo nhất quán nhưng lạnh lùng của Hiền Phi vang lên. Chẳng qua chỉ là một yến tiệc bình thường mà thôi. Các vị muội muội không cần đa lễ. Tránh chơi đùa không thoải mái. Đức phi muội muội, Trầm phi muội muội thấy bổn cung nói có đúng không? Đức phi và Trầm phi đều chỉ cười yếu. Ước. Ba người liền cùng hướng về chủ vị bước đi. Hiền phi tuy là nói không cần đa lễ, nhưng chúng phi vẫn chờ Tam phi an tỏa xong mới ngồi xuống vị trí của mình. Không bao lâu sau đó, đức phi liền lên tiếng trong giọng nói đầy lo lắng: "Hôm nay bọn tỷ muội nên tới đây đầy đủ. Chỉ là du tần muội muội và cảnh mỹ nhân hiện tại thân thể không tiện tham gia nắm hoa yến thật sự không tốt cho lắm." Trong lời nói ý tứ hàm xúc quan tâm đến thân thể của nhị vị ai phủ. Kỳ thực lại là có thêm trách cứ hiền phi tổ chức thưởng hoa yến này thật qua khắc khe đi Cho nên ngay cả người mang hoàng tử đều phải mời đến Hiền phi cũng không thay đổi sắc mặt Vẫn cười yếu ớt như trước Đức phi mùi mùi nói thật là Bổn cung cũng bất quá cũng chỉ nghĩ là trong cung đã lâu rồi không có chuyện gì vui vẻ nháo nhiệt Tuy là hai vị mũi mũi nên tính tâm dưỡng thai Nếu như không phát thiếp mời cho hai vị muội muội Thì có vẻ như bổn cung nặng bên này nhẹ bên kia không phải sao Nói xong mà kể Đức Phi phản ứng như thế nào liền quay đầu cùng Du Tần và cảnh mỹ nhân cười chấn an Hai vị mũi mũi hôm nay xem như là thư giãn tâm tình thôi có có được chúng ta bọn tỉ muội tề tụ một chỗ mà phải không Nếu là có chỗ nào cảm thấy không thoải mái cứ việc nói ra với bổn cung Hôm nay là do bổn cung làm chủ tự nhiên là sẽ rất chăm sóc các ngươi Nói xong phân phó người hầu mang đệm lưng đến cố ý bố trí lại ghế ngồi giúp hai vị phi tần đang mang thai cảm thấy thoải mái hơn Hiền Phi nếu là cử hành giá ngắm hoa yến Lại còn dám mời Phi Tần có thai đến Tất nhiên là đã chuẩn bị hoàn hảo rồi Trăm triệu sẽ không để chuyện có cảm mấy như trước đây xuất hiện Nghe vậy Du Tần và cảnh mỹ nhân liền đứng dậy nói lời cảm tạ với Hiền Phi Biểu tình của hai vị này thoạt nhìn thì là một người phu trương một người ngượng ngủng Phân hỷ của du tần cao hơn nên nhân tiện nói, đa tả hiển phi nương nương lưu tâm. Tần thiếp cùng cảnh muội mùi ở trong cung dưỡng thai đắt lâu cũng không khỏi phiền muộn. Khó có dịp được hiển phi nương nương gửi thiếp mời. Nếu không đến đây tới tham gia, chẳng phải là đắt phổ ý tốt của nương nương rồi sao? nghe xong lời này sắc mặt liền trở nên không tốt, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Mà Hiện Phi lại cực kỳ hài lòng gật đầu với Du Tần. Du mỗi mỗi lời này thật ra đã khách khí. Hiện tại Hoàng Hậu Nương Nương còn đang lễ Phật. Bổn cung tạm quản cung vụ. Theo lý bổn cung nên chăm sóc các ngươi. Nếu bổn cung không có chăm sóc tốt các ngươi Không nói hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương không trách phạt Bổn cung cũng sẽ tự trách mình Lời này nói ra trong ý cũng mang theo tia cảnh cáo Tại thượng hoa yến hôm nay nếu ai dám động tay động chân với hai vị thai phổ này Đừng nói đến hiền phi nàng không tha cho kẻ đó Mà phía sau còn có hoàng thượng Nếu hoàng thượng biết được Người này cũng là tuyệt không có kết cục tốt Mấy vị này ngươi tới ta đi Tất nhiên là cũng không có gì khác ngoài những chuyện của phi tần A huyện chỉ nhìn ngắm những cánh hoa trắng muốt Đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn vẻ mặt cực kỳ chuyên tâm Hiện phi vừa dứt lời Lại có thêm một vị Lâm Quý Tần đang mang thai người rất thân với Tạ Tiệp Dư trầm rãi bước chân vào Lưu Anh Các. Bụng của Lâm Quý Tần so với hai vị nương nương lúc nãy có lớn hơn một chút. Chỉ là vị này lần trước không may nên sinh non nên lần này rất an phận ở tầm cung dưỡng thai một thời gian dài. Bây giờ diện kiến quả thật trông đấy đã hơn rất nhiều so với lúc trước. Việc đầu tiên của lâm quý tần là thỉnh tội cùng các vị nương nương vì thân thể bất tiện nên chậm dễ. Nhưng thật ra chính là bộ dạng xem thun. Chẳng qua là vì cái thai trong bụng kia của nàng ta nên ba vị quý phi tự nhiên không thể trách tội. Khi nhìn thấy nàng ta hiện phi rõ ràng có chút kinh ngạc. Nàng sai người đem thiếp mời đến bất quá cũng chỉ là tỏ thành ý mà thôi Không nghĩ rằng lâm quý tần thật sự sẽ đến vì dù sao lâm quý tần vẫn đang trong thời kỳ dưỡng thai Xong có điều mọi ve đã được chuẩn bị chu toàn Lâm quý tần này đã đến thì hiện phi cũng không có gì phải ngại Cùng là đang mang thai nên hiền Phi cho người đưa Lâm Quý Tần an tỏa tại vị trí thoải mái như hai vị ban nãy. Đức Phi mũi mũi nói quả không sai, bây giờ các tỷ mũi chúng ta thật sự đều tới đông đủ. Sắp xếp chu đáo cho Lâm Quý Tần. Thượng Hoa Yến bây giờ mới bắt đầu. Người lên tiếng đầu tiên dĩ nhiên là Hiền Phi. Không biết có phải do đã trải qua một quãng thời gian thăng trầm hay không Hoặc là bởi vì quản lý các phi tần thật sự đã rèn luyện con người Khí chất cao ngạo bất phục của hiền phi này đã không còn Thay vào đó từng cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ định gì cần gũi Hôm nay một bổn cung có nhã hứng thiết yến nắm hoa Xong có điều cũng chỉ là chọn ngày tốt Mượn lý do cùng các tỷ muội hội tụ mà thôi Mọi người mà không cần mất tự nhiên Chỉ cần thấy vui là được A huyện lại không để lời này vào tai Chẳng qua là liếc mắt đảo qua mấy thai phổ Mang thai đều đã muốn đến ngày sinh Không nhìn phận ở tầm cung mà tính dưỡng chuẩn bị chờ sinh Lại chạy đến cái thưởng hoa yến vô bổ này làm gì Nhất định là đến đây để thể hiện Không xảy chuyện đắc là may cho các nàng Và nàng cũng nhất thời không nắm rõ suốt cuộc hiện phi tổ chức buổi tiệc này để làm gì Nếu là muốn chơi đùa mấy vị phi tần đang có thai kia Cũng không nhất thiết phải công khai gióng trống khô chiêng như thế này chứ Hiền phi vừa dứt lờ Cánh tay đắc lực là diệt quý tần đương nhiên lên tiếng Nương nương nói phải Nhưng mà chỉ ngắm hoa thôi thì không có gì thú vị Không bằng chúng ta ngâm thơ đối đắp cũng rất thú vị nha Nhân tiện có kẻ phụ họ Còn đề nghị tặng vật khen thưởng tân bức Giúp hiền phi nở mày nở mặt Như vậy cũng tốt Trong cung này chỉ có duy nhất một cây châm phượng này thôi Đức Phi mũi mũi thấy thế nào vừa nói hiện Phi vừa đưa tay giúp cây châm vàng tinh xảo được cài trên tóc đưa cho cung nữ đặt vào mân gỗ Ngược lại cười hỏi Đức Phi Đức Phi dĩ nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém Cũng tháo xuống một cái vòng tay Mũi mũi cũng không có gì hay để đem ra Chỉ là vòng tay này do chính hoàng thượng ban cường Mặc dù không đáng giá bằng chân vàng của hiền phi tỉ tỉ Nhưng tốt xấu gì thì cũng là tấm lòng của mũi Đem vòng tay này làm phần thưởng cũng tốt Hai vị này đối tròi gây gắt trầm phi ở bên cạnh cũng cảm giác được Nhưng vẫn là giả vờ không hiểu Hai vị tỉ tỉ đều đem ra vật quý giá, nhưng lại khiến mọi người cho rằng mũi mũi keo kiệt. Đồng thời cũng đưa tay rút một cây chân tinh xảo trên tóc xuống xem như phần thưởng đặt ở giữa khay. Hiện phi hướng về phía chúng phi tần mỉm cười. Bây giờ phần thưởng đã có, không bằng các mũi mũi lấy hoa làm chủ để ngâm một bài thơ. Bất luận có được hay không Cũng chỉ là trò chơi thôi mà Nếu cơ không hay Chỉ cần tự phạt ba chén rượu là được rồi Hiện Phi đang nói như thế Các Phi tần tự nhiên phủ họa theo để tránh nhạt ngẽo Theo một vòng lần lượt ngâm thơ Tài nghệ ngâm thơ của các Phi tần nhìn chung đều như nhau Nhưng ít nhất đều có thể gieo có phần có điệu Bất quá đến lượt A Nguyễn thì thanh âm vần điệu lại không hài hòa Các tỷ muội ngâm cơ thật sự là rất hay Chỉ là tần thiếp họp vẫn không cao nên không làm được Chi bằng trực tiếp nhận phạt là được rồi Để tránh làm lãng phí thời gian của các tỉ mũi có phải không đang lúc A huyện vừa nói vừa có ý định giót sự chịu phạt. Lâm quý tần lúc này lại không có hảo ý lên tiếng. Chẳng lẽ huyền muội muội không nể mặt các tỉ muội ở đây sao? Hiện phi nương nương con nói. Bất luận là thơ như thế nào đều không câu nể. Bất quá là vui đùa mà thôi. Hà tất phải để ý như vậy. Chẳng lẽ muội muội thật sự thất bại như vậy sao? Đôi mắt sáng của A nhạt quét nàng qua. Lời của Lâm Quý tần làm cho nàng dừng động tác. Bất quá chỉ là vui đùa mà thôi. Lâm tỷ tỷ có nhất thiết phải để ý như vậy hay không? A Uyển vừa nói vừa cùng Bạch lộ trao đổi ánh mắt. Rất nhanh chóng đưa từng chén rượu lên miệng uống cạn Mỉm cười nói Nhưng thật ra phải để các tỷ muội chê cười rồi Ngoài miệng nói như vậy Kỳ thực trong lòng cũng âm thầm hối hận Rượu này sao lại khó uống như vậy Sớm biết thế này đang mặc kể hoa lến gì gì đó Nhất định sẽ không tham gia Thật phiền phức mà